các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dung mình kinh hãi vì có cảm tưởng như oan hồn của tường hiện về đòi mạng. Cái xẻng cái cuốc dựng ở ngoài hiên sau, tình cờ đổ xuống trên nền xi măng, Diễm cũng tưởng như tiếng đập cửa của tường đòi vào gặp Diễm. Những nhánh cây ổi cao, lâu lâu gió thổi đập vào mái nhà, tất cả đều làm Diễm đứng tim, Diễm chăn trở thao thức. Cứ kéo mền chùm kín mít từ đầu xuống chân thậm chí nửa đêm khát nước không dám xuống bếp vì tưởng tượng tường đang đứng chờ giễm ở đó. Ngay cả ngày lẫn đêm, Diễm đều đóng kín mọi cánh cửa phía sau nhà, không dám bước ra sân sau và thậm chí không dám nhìn ra vườn sau nữa. Người nàng phờ phạc khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, son phấn dày cộm mà vẫn không che nổi nét mệt mỏi. Các cô ở tiệm sầm xì với nhau Vì cả tuần nay Diễm không vui vẻ nói chuyện với họ như thông lệ nữa, Mỹ nhìn Diễm kêu lên: "Ôi trời chết, chị mất ngủ hay sao mà xuống sắc thế, chị Diễm? Có cần đi bác sĩ không? Mẹ ở nhà đem coi tiệm cho." Diễm gượng cười đáp: "Cô ốm đau gì đâu mà đi bác sĩ. À, có điều mấy bữa nay sao tự dưng không ngủ được." Mỹ Ân cần bảo: "Trời ơi, lúc này có nhiều loại thuốc ngủ chế bằng dược thảo, hoàn toàn thiên nhiên, không có hóa chất." buốn vào ngủ êm lắm, thức dậy không có mệt một tí nào hết. Mà em uống thử rồi, chị muốn không thì mai em mua giùm cho. Diễm đáp cho qua chuyện. Ừ, thì muội mua, mua giùm chị vài hộp. Nhân lúc diễm không có mặt, một cô bảo, "Số chị ấy lận đận. Nghe nói chị ấy với ông hôn lại break rồi, có lẽ vì vậy mà mất ngủ." Suốt 4 đêm kinh hoàng ở nhà, đêm thứ 5, diễm ra ngủ tại tiệm neo tiệm có 6 cái ghế spa có thể lựa bất cứ cái nào bật ngửa ra ngủ rất thoải mái. Nhưng rõ ràng là ban ngày ngồi ghế spa thì buồn ngủ lắm mà ban đêm lại không quen. Chả sao, nàng có căn buồng nhỏ để làm waxing cho khách. Ngặt một điều là cái giường kê trong đó chiều ngang hẹp quá bởi căn bản nó không phải là giường ngủ. Nàng không dám lăn qua lăn lại vì sợ rớt xuống sàn. Huống chi nàng quá nhà cao cửa rộng Tại sao phải ngủ ở tiệm? Giờ này nàng không muốn làm bất cứ điều gì để các cô nhân viên có thể đặt nghi vấn về căn nhà, về tường, bởi vậy sau một đêm tá túc ở tiệm nêu, nàng lại quay về nhà. Đến ngày thứ 10 sau cái chết của tường, Diễm chịu không nổi, chạy về nhà bố mẹ và năn nỉ mẹ cho con gái về ở với mình để nàng đỡ sợ. Bà Hiếu, mẹ Diễm, nuôi con bé Vicky đã hơn 1 năm, bà cháu gắn bó lắm. Đời nào bà muốn cho cháu về, bà bảo. Ừ hay gì nó nó bên này nó quen rồi, con đón nó về làm cái gì? Con bận việc cả ngày á, làm gì mà có thời gian nói chuyện với nó. Bố mẹ chứ chả làm gì cả. Cháu ở với ông bà lúc nào cũng giỏi tiếng Việt hơn. Thôi, cứ để nó ở đây với bố mẹ. Diễm giải thích thêm. Tại vì dạo trước thì con có 3 tiệm con mới bận, bây giờ còn có 1 à, công việc nó thưa thớt lắm. Với lại nhà trống quá, chỉ có một mình con mẹ mẹ cho con đón cháu về. Ba mẹ đành buông xuôi. Ừ thì thôi mày mày muốn gì thì cũng được thôi nhưng mà, mà con con hỏi ý nó xem có nó muốn về hay không. Bởi vì nó bên đây là cả năm rồi, đi học gần rồi lại quen nhiều bạn như bè, chưa chắc nó lại muốn về. Lúc ấy con bé Vicky đã tan học nhưng nán lại thư viện, giếm फोन cho con và nói rõ ý định đón con về. Vicky la oai oái không bằng lòng. Nó cũng nhắc lại những điều như mẹ Diễm vừa bảo, ở đây cả năm đã quen rồi, có nhiều bạn bè và gần trường học. Diễm thuyết phục mãi không được đành bỏ cuộc. Bà Hiếu bảo: "Đấy, thì mẹ nói có sai đâu. Với lại là đang dở dang niên học của nó mà không có nên để cho nó chia trí. Thôi được rồi, cứ đợi nó đến hè. Hè rồi rồi con hỏi lại nó xem sao. Nếu mà nó muốn về với con thì thì lúc đấy mẹ không cản." Diễm đành thở dài, lủi thối ra về. Bước vào nhà dù mới 5 giờ chiều, và dù trời ca ly rất ấm, Diễm vẫn thấy như con luồng khí lạnh trong nhà vừa ủa ra, phà mạnh vào mặt nàng. Theo thói quen từ một tuần nay, hế vô nhà là nàng bật hết mọi ngọn đèn rồi mới dám xuống bếp. Nàng vừa cởi áo khoác thì có tiếng điện thoại, nàng mở bóp lấy cell phone và giật mình thấy số của ông Tinh, ba của Tường. Tức là trên nguyên tắc vẫn là bố chồng của Diễm. Từ ngày tường bỏ về Việt Nam, Diễm vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng và ông bà Tinh. Mỗi lần gặp Diễm trực tiếp hoặc nói chuyện qua phone đều thẳng thắn trách thẳng con trai và ngỏ ý tội nghiệp cho Diễm. Vì vậy, ngày đầu năm Diễm vẫn về chúc tuổi và mua quà biếu Tết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net